Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy thì con an tâm rồi Ngày mai con sẽ trở về Đài Loan Vừa nghe em gái nói như vậy Thì nhất thời anh cả kênh Lý Tiên Nghiêm cũng khái động ngón tay Mạnh dài lại nói tiếp Con biết ngày muốn con ở lại Mỹ Nhưng mà nơi này Cô ngưng lại rồi tiếp tục Từng chữ từng chữ một nhẹ nhàng và kiên định nói Là không thích hợp với con Con chỉ muốn có cuộc sống riêng của mình Ông nhìn thẳng vào ánh mắt của cô Nháy mắt cũng không, cô trái mắt không tránh đi, chỉ là trong ánh mắt rất là bình tĩnh, không có cận sóng. Cuối cùng Lê tiến Nghiêm rời đi ánh mắt, mạnh dài quấy đầu. Dựng hãy bảo trọng. Lê Tiên Hòa thấy bọn họ đã ngầm hiểu rõ thì trong lòng thở dài, cũng không tiện nói gì nữa. Sau khi cùng với em gái đi ra bệnh viện, anh đột nhiên lắm hai vai của cô, giọng nói ẩn nhẫn đè nén Dài dài à, anh chưa từng có yêu cầu gì với em cả, nhưng mà bây giờ cha đang bị như vậy. Tại sao em không thể ở lại làm bạn với ông chứ? Anh Hai à, em không muốn ở nhà này nữa. Ngoài trường mỗi tháng tra truyền một khoản tiền lớn đến sổ tiết kiệm của cô, thì năm cô 18 tuổi còn đem 20% cổ phần công ty chuyển sang tên cô. Điều này làm cho cô lập tức trở thành con gái nhà họ Lý được chú ý nhất, đưa tới rất nhiều ghen ghét mà cô khó có thể chịu đựng. Rõ ràng cho tới bây giờ, cô đều không muốn tranh thành cùng với những người đó. Bàn tay của Lý Tê Hoa hơi cứng lại rồi sau đó cứng rắn nói. Chà muốn đền bộ cho em. Anh yêu thương em như em gái của mình. Bọn họ có phần gì mà muốn ý kiến chứ? Mạnh dài cười nhìn anh ấy. Hai môi miếng lại. Sau đó nhào vào trong ngực anh. Ôm hồng của anh nói. Anh hay à? Có anh là em đã rất hạnh phúc rồi. Em không cần gì nữa. Anh lập tức cười hiếp mắt lại. Em là em gái bảo bối của anh. Anh không thương em thì thương ai chứ? Cô lặng lẽ chảy mồ hôi. Cô thường có cảm giác anh trai giống như một người ba góc của cô. Có những lúc ba cô cũng là chuyện phiền não. Thời dịp Thành Lâm còn chưa thoát thân được. Anh đợi em rời đi trước. Mãi dài lặng lặng nhìn anh trai mình, nói là làm. kéo cô đến bên cạnh xe, mở cờ xe ra thì vội vàng nhét cô vào bên trong. Một lúc sau rất của cô cũng tìm được giọng nói của mình. Anh hay à, anh có cần phải qua trường như vậy hay không? Em còn biết cái tên Thành Lâm kia là công lực của hệ kéo xa trâu. Bị nó dính ở trên người cũng không phải là chuyện tốt đâu. Trước kia em chưa từng thấy qua anh ta nha. Làm sao anh ta lại vô duyên vô cớ cảm thấy hứng thú với em chứ? Cô hoài nghi mà quan sát anh trai. song lưng của lý tế hoa lạnh rồi nhắm mắt lạnh nhận tội. Tên kia là bạn của anh. Anh đang xem lại những hình ảnh quay em. Không biết thì khi nào hắn lại nhảy ra xem. Đầu của mạnh dây đập lên cờ sổ xe. Cô cũng biết là không có lửa làm sao có khói. Anh hai à, em mặc kệ đó. Chuyện này anh tự giải quyết đi. Anh giải quyết, anh giải quyết mà. Anh vội vàng cất tiếng hứa. Lái xe đến dưới chỗ của Mạnh Sai Lê Tê Hoa dừng xe lại Không vội để cho em cái xuống xe Mà là một con mặt nghiêm túc quay đầu nhìn cô Bị anh nhìn chằm chằm Nên cô có một chút sợ hãi Không nhịn được mà lui về phía sau Cắt tiếng hỏi Anh hai à Bây giờ chúng ta nói một chút chuyện về học trò của em đi Trong lòng của Mạnh Sai lột bụt một chút Trên mặt xem như không có chuyện gì lạ nói Có gì tốt mà nói chứ Em vẫn liên lạc với hắn Cô thanh thật gật đầu Lê Thế Hoa đột nhiên nóng này Em vậy mà cùng với một người đàn ông giữ liên lạc Hơn nữa còn không nói cho anh biết sao Với cá tính quả dai dai Không để người nào ở trong lòng Vốn là lãnh đạm Lại gần như là lạnh lùng Nhưng người đàn ông kia được cô để ở trong lòng nhiều năm như vậy Đối với cô tuyệt đối là có ý nghĩa Mạnh dai vội vàng trấn ăn Anh trai nhà mình nói Anh hai à, bình tĩnh, bình tĩnh nha Hơn nữa em có quyền kết giao với bạn bè mà Em cũng đã là người lớn rồi. Em trai ngoài non dạ. Thời nay rất nhiều đàn ông hư như vậy. Ai biết tìm hắn đang chứa cái gì chứ? Lý Tê Hoa trừng mắt. Không phải là hắn biết bối cảnh của em. Hướng về phía đồ cưới phong phú của em chứ? Cô nâng trắng rên gì rồi cắn răng nói. Anh hay à? Anh đừng nghĩ người ta cũng là con buôn vì công danh lợi lộc như vậy chứ? Anh chỉ có một em gái bỏ bối như em. Mẹ không có ở đây thì em chính là trách nhiệm của anh. Anh nói lời nghiêm khắc. Mạnh dài không nhịn được vỗ một cái trên vai của người anh trai đang mất khống chế của cô dùng một giọng điệu đặc biệt thâm trầm nói. Anh ai à? Trên thực tế ở bên ngoài biết là anh có một em trai, hai em gái mà em thì không có ở đó. Chúng ta ngày càng họ cũng không sống. Anh không cần phải nghiêm túc như vậy. Dài dài à? Em mau nói ra ra thế bối cảnh của người đó cho anh biết đi. Cô trương mắt. Anh mà còn như vậy em sẽ thức giận đó. Lê Thế Hòa xoa xoa mi tâm của mình Hít một hơi vô cùng đau đớn nói: Em gái anh sắp bị người ta lừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.